Trong mặt đất, trận pháp bắt đầu rung chuyển. Từng tiếng gió vang lên trên không ngớt. Kế đó, hai cái đầu rắn trồi lên, toàn thân vặn vẹp như là bị thứ gì đó đánh kịch liệt. Sau tiếng gầm đinh tay nhức óc, chấn động cả thiên địa, hư ảnh kỳ lân dần dần mờ nhạt rồi tan biến. Linh phủ cũng ngay lập tức mục nát. Ước! Cái cái cái chuyện gì vậy? À, tại tại tại sao nó lại bị bi, biến mất như vậy chứ? Hay cậu gọi nó ra trở chiến đi, Kình lần à?" Tiểu Minh sốt sắng nói. Trương Phong hai mắt nhìn chằm chằm vào hai con đại xà mới xuất hiện mà lạnh lùng. "Những câu hỏi của các người. đợi sau khi chúng ta an toàn khỏi đây, ta sẽ trả lời tất cả, còn bây giờ chém giết đi đã." Rất lời, Trương Phong rút ra đoạn kiếm gia truyền, phi thân tiến lên. Lưỡi kiếm màu đen trên thân chạm khắc Vô số những ký tự cổ xưa Lập lòe ánh sáng màu xanh lam Toàn thân bùng lên sát khí Hùng mãnh nhắm đầu một con đại xà to lớn Bổ mạnh Đám người Lý Hồng thấy Trương Phong xuất kích Cũng vội vàng tiến theo Duy chỉ có Tiểu Minh là vẫn trôn chân tại chỗ Độc xà yêu khi nãy vẫn còn chưa giải trừ hết Nếu như hắn tùy tiện di chuyển Chỉ sợ bây giờ Đại la Kim tiền cũng chẳng cứu được Ở bên phía rừng Lộ Hoàng Linh tỉ, sao rồi? Lý Phượng hoảng sợ la lên khi thấy Hoàng Linh bị ba con thủy thi vây ép lại dần mép nước. Tình thế là nguy hiểm đến vạn phần. Đúng lúc Lý Phượng đang định tiến lên ứng cứu thì một thân ảnh lao vụt qua. Không ai khác lại chính là Trần Kiên. Hắn là người lo lắng cho Hoàng Linh hơn ai khác trên đời. Trần Kiên lao tới mặt cho phía sau, có vài con thủy thi đang đuổi giết. Trần Kiên tay phải vung kiếm gỗ, tay trái ném linh phủ ba âm thanh trầm thấp vang lên ngay lập tức ba khối thi thể lở loét không còn đầu mà đổ ập xuống kế đó lại vang lên những tiếng bình bịch nhưng lần này người bị dính đòn lại là trần kiên vừa rồi vì vội vã ứng cứu hoàng linh trần kiên bị hai con thủy thi đánh lén hắn cảm thấy khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo miệng phun ra một ngụm máu ở phía sau lưng còn lưu lại hai vết thương này huynh không sao chứ Hoàng Linh vung tay kết ấn đánh bay hai con thủy thi vừa đánh lén Trần Kiên, quan tâm hỏi. Trần Kiên gượng đứng dậy nhìn vào đôi mắt của Hoàng Linh, hắn chỉ khẽ lắc đầu, không đáp. Kể đó lại xoay người lao về phía đám thủy thi còn sót lại, điên cuồng chém giết. Mọi người tránh xa mép nước, ta cảm nhận thấy có một cỗ thi khí cường đại đang áp đến. Sơn Đăng Thiền Sư Vung Thiền Trượng đánh văng thủy thi trước mặt, cao giọng cảnh báo đoàn người. Những tiếng ùng ục vang lên âm thanh của sơn đăng thiền sư vừa dứt thì bề mặt vũng nước đen đặc bắt đầu có dị động tiếng nước sôi ủng ục kế đó là mùi tanh tưởi khuếch tán đám thủy thi còn sót lại vài con bất chợt ngưng công kích dường như sợ hãi điều gì cả đám lao vào màn nước đang sôi sục như muốn trốn chạy bất giác bọt nước văng tung tóe những tiếng kêu thét chuyển qua là nước đen ngòm ngòm rồi im bặt này nhìn kìa ở đằng kia Một đệ tử của Sơn Đăng thiền sư hét lên, mọi người nhanh chóng nhìn theo tay hắn chỉ. Chỉ thấy phía xa xa ở trong đầm nước, một khối xù xì bám đầy rong rêu nhô lên, ngũ quan kỳ dị lộ ra. Đôi mắt trũng sâu đầy dòi bọ, hao hóng nhìn về đoàn người. Cái miệng rộng ngoác chứa đầy răng nanh, há lớn, phát ra những âm thanh rít gạo quỷ dị. Những cái bướu thịt ở trên mặt kẻ đó giật giật, như đang bị cái gì ngọ ngoại, bên trong. Không lẽ là nó... Sơn Đăng Thiền sư vốn dĩ điểm tĩnh cũng phải thốt lên kinh ngạc, dường như lão đang nhận ra thứ kia là gì. Thiền sư, người biết nó sao? Trần Kiên quẹt đi vệt máu ở trên miệng, tiến lên hỏi. Sơn Đăng Thiền sư tay nắm chặt thiền trượng đáp, phải hơn mười năm về trước, nó đã tàn sát mười thôn dưới chân thành Phong Sơn. Năm đó ta đã chạm trán qua một lần, đánh nhau đến cả nửa ngày trời. Lúc gần thu phục được nó, Thì đám người thanh thiên quan chen ngang, Khi ấy ta cho rằng, Chúng đã xử khử nó, Nào ngờ ta đã sai rồi. Thiền sư, Vậy năm đó thực lực của thủy thi này thế nào? Trần Kiên lo lắng hỏi, Sơn Đăng thiền sư cao mày đáp, Khi đó nó đã là cấp bậc thì mà, Hiện tại đã qua những mười năm tu luyện, Lại ở nơi âm khí nồng đậm, ta không dám tưởng tượng tới tu vi của nó hiện đã đạt đến dạng gì nữa trong lúc hai người sơn đăng thiền sư cùng với trần kiên đang nói chuyện thì ở phía đầm nước thủy thi đầu lĩnh đã tiến lên bờ trên hàm răng còn vương vãi thịt vụn tiếng gào rét vừa rồi là của đám thủy thi bỏ chạy con thủy thi đầu lĩnh cơ thể to lớn ục ịch từng bước từng bước đi về phía đoàn người trong tay cầm theo một khúc gỗ lớn đen nhánh ở phía bên trên còn quấn một đoạn xích sắt Này, là cương thi cũng biết dùng binh khí Trần Kiên kinh ngạc lẩm bầm Sơn Đăng thiền sư nét mặt khẩn trương đáp Hắn không phải là cương thi bình thường Hắn khi còn sống đã bị người ta dùng luyện thành cương thi Đem hồn phách vây nhốt trong thân thể Có thể nói hắn là quỷ thi Ngày trước khi đấu pháp với ta Chính miệng hắn nói ra điều ấy Thế nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, có lẽ phần người trong hắn không còn, chỉ còn lại phần còn. Còn những thứ hắn mang theo chính là những thứ trói chặt hắn, trong từng cơn đau thể sắc khi lìa đời. Trần Kiên nghe đến đây thì hiểu được phần nào hiện tại trận đấu đã diễn ra trước mắt. Chỉ còn lại quỷ thi này, bởi vì phía xa xa, Trần Kiên cảm giác được hào quang của long khí đại Việt đang lập lòe đây là trận chiến sinh tử thiền sư xin người bảo trọng trần kiên chắp tay cung kính nói kế đó lại ghé vào tai của sơn đăng thiền sư nói gì đó chỉ thấy sơn đăng thiền sư ánh mắt lập lòe lo lắng lão gật gật đầu này hai người bọn họ đang nói gì hoàng linh tò mò hỏi lý phượng cúi đầu một mọi cũng không rõ nữa hoàng linh thấy lý phượng ấp úng liền hoài nghi nhưng nàng nhanh chóng gạt bỏ chuẩn bị bước vào trận chiến. Thiên sư, trăm sự, ta xin nhờ ngài. Trần Khiên hét lên, phi thân tiến lên, tay kẹp linh phủ, tay vùng kiếm gỗ, từng luồng kiếm quyết bay múa, từng đạo ánh sáng màu vàng chói toát lên từ những đạo văn trên thân kiếm của Trần Khiên, kiếm quang chập trùng bùa vây lấy thân thể Quỷ Thi, bắt đầu công kích. Chừng tám mươi mốt. Trần Kiên, ta đến giúp huynh. Hoàng Linh hét lên một tiếng, tay cầm lấy chàng hạn, mày liễu cao lại. Nhưng lập tức lại giãn ra, phi thân sông lên. Ngay khi Hoàng Linh vừa tiếp cận vào trận chiến, thì ấn kết hướng đỉnh đầu của nàng vỗ mạnh. Cái đó là tiếng quát mang theo sự phẫn nộ, rồn nén. Người là ai? Trần Kiên đôi mắt quát lên hung quang, gần lên từng chữ. Hoàng Linh có chút ngây ngẩn, vội đưa tay đón đỡ ấn kết của Trần Kiên. Là, là ta? huynh sao vậy? Là, là ta Hoàng Linh? Nói lão, người không phải là nàng. Trần Kiên lại hét lên một lần nữa rồi xong lên công kích. Một linh phù được đánh ra phiêu phất trước mặt của Hoàng Linh. Kế đó, một ấn chỉ đâm thủng linh phù điểm mạnh lên trán của nàng. Hoàng Linh đau đớn hét lên, toàn thân run lẩy bẩy lui lại mấy bước. Hai mắt của nàng biến sắc. Từng sợi tơ trắng xâm chiếm qua nhãn cầu trên trán của nàng, vị trí bị ấn chỉ của Trần Khiên điểm chúng không ngừng bốc lên khói trắng, phảng phất tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. nhạt. <cười> Làm, Làm sao ngươi nhận định... ra? Âm thanh của Hoàng Linh rì rì, đôi mắt trắng dã bây giờ nhìn Trần Khiên. Trần Khiên thở hắt ra một hơi, hắn đoán đúng. Hoàng Linh quả nhiên đã bị tà vật nhập thân Ta không biết vì sao ngươi có thể xâm chiếm được thân thể của nàng Sao chép được ký ức của nàng Biết tất cả chúng ta Nhưng dù ngươi có thần thông cũng không làm được điều đó Thì ngươi vẫn cứ để lộ ra sơ hở Là Chết sơ hở gì, gì vậy? vậy? Hoàng Linh nhíu mày Là Hoàng Linh tỉ Không bao giờ xưng ta gọi ngươi với ta cả Trần Kiên còn chưa kịp trả lời Thì đằng sau lưng vang lên tiếng của Lý Phượng Cây đó là một chuỗi Phật Châu Đập thẳng tới gáy của nàng Linh lực khủng bố đánh úp Làm cho Hoàng Linh giật mình Trong mắt toát ra bạch quang. Nàng khẽ nghiêng người vừa vặn tránh né được công kích của Lý Phượng Tiểu nha đầu Chỉ bằng một chút bản lĩnh đó Cũng muốn an toán ta sao <cười> <cười> Sau khi thành công né tránh một chiêu vừa rồi Hoàng Linh liếc mắt nhìn Lý Phượng, nhàn nhạt, nhạt nói: "Ngay khi thấy nét mặt hiện tại của Hoàng Linh, Lý Phượng đau đớn. Khuôn mặt xinh đẹp của tỷ tỷ lúc này đã có vô số biến hóa, từng đường vân đen như rễ cây bắt đầu lan khắp làn da trắng mịn. Đôi môi căng mọng đã sưng phù tím ngắt, nhìn qua trông vô cùng quái dị. Hoàng, "Hoàng, Hoàng Linh tỷ!" Bản tính của Lý Phượng yếu đuối, bấy lâu nay xem Hoàng Linh giống như là chị em ruột. Giờ đây thấy chị biến hóa như vậy Lý Phượng đau xót như là bạn tiễn xuyên tâm Ta làm sao? Hả? Ta làm sao? Tiểu tử Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta Dị Thảo đang lẩn trốn trong thân thể của Hoàng Linh Đưa mắt liếc Trần Kiên hỏi Trần Kiên đứng im bất động Ánh mắt vẫn khóa chặt trên thân thể của Hoàng Linh Nghe dị Thảo hỏi Hắn chỉ nhàn nhạt, nhạt nói Từng câu từng chữ Sau đó Miệng nói, chân tiến lên. người cho rằng, Hoàng Linh của ta dễ dãi như vậy sao? Từ khi quen nhau nàng chưa một lần nắm tay ta. ấy vậy mà hôm nay. Trần Kiên nói đến đây, đoạn nâng lên cánh tay của mình. Ánh mắt có chút nhu hòa. Trái tim trong lòng ngực đập loạn nhịp. Cái đó lại nói tiếp. Còn nữa, nữ nhân ta yêu không phải là kẻ yếu đuối. Ba Thủy Thi vừa rồi vốn không đủ sức vây khốn nàng. Từ khi người nhập thân của nàng, Ngươi còn chưa dùng đến liên đăng vạc phổ Thì cho dù bản thân rơi vào hung hiểm như thế nào Là ngươi sợ vào thần lực của nó Ngươi sợ nghiệp hỏa sẽ phản phệ thiêu đốt chính phần hồn Dị hỏa trong thân thể của Hoàng Linh kinh ngạc Khi nghe thấy câu trả lời của Trần Kiên Nàng tò mò Nói như vậy, vậy Ngươi nhận ra từ đâu Vậy tại sao ngươi không ngay lập tức ra tay Mà phải đợi đến tận bây giờ Còn nữa Vì sao Ngươi lại vì ta mà chịu tổn thương Trần Kiên cười chua xót, cảm giác đau đớn sau lưng vẫn còn. Hắn hướng ánh mắt nhu hòa nhìn thân thể của Hoàng Linh, giọng nói ấm áp. Cứ như những lời hắn sắp nói đã được ấp ủ từ lâu. Những lời nói ấy, hắn muốn nói cho người đang bị dị thảo vây khốn thần thức nghe vậy. Bởi vì, ta không muốn thân thể của nàng gặp bất kỳ thương tổn. Dù cho có phải chết, ta cũng phải bảo vệ nàng. Hoàng Linh, ta yêu nàng, hãy cùng ta chiến đấu. Lời vừa dứt, bóng dáng của Trần Kiên nhoáng lên, đôi tay đan vào nhau đẩy ra một ấn kết, vỗ thẳng xuống đỉnh đầu của Hoàng Linh. Ở tận sâu trong thân thể của mình, thần chí của Hoàng Linh run lên. Những lời kia nàng nghe thấy cả, từ lúc bị dị thảo phong ấn thần chí, Hoàng Linh tuy không thể thoát ra kia chiếm quyền điều khiển thân thể, thế nhưng nàng vẫn kiên trì công phá kết giới phong ấn từ bên trong. Giờ phút này nghe thấy những lời nói từ tận đáy lòng của Trần Kiên, Hoàng Linh như được cổ vũ, nàng nhắm mắt, Tụ tinh thần chi lực của bản thân. Kế đó phóng thích toàn bộ. Một khi lực lượng tinh thần cường đại công kích trực tiếp lên bề mặt kết giới. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, thân thể của Hoàng Linh cũng đang chịu sức ép kinh khủng. Ấn kết của Trần Kiên hung hãn, để ép xuống. Đôi tay mềm mại của Hoàng Linh run lên vì áp lực. Nàng cảm thấy sự đấu tranh bên trong của mình. Đôi mắt trắng toát lên bạch quang, dị thảo gầm lên giận dữ từ lòng bàn tay của nàng, từng làn khói trắng tỏa ra, gắn gượng chống đỡ cường khí của Trần Kiên. Một tiếng động làm cho thần thức của Hoàng Linh đang bị vây nhốt run rẩy Cái đó vòng kết giới, không ngừng co lại, dường như muốn bóp nát thần thức của nàng. Người! Người dám xuống tay với ta sao? Âm thanh của dị thảo vang lên như khiêu khích. Trần Kiên ánh mắt toát lên quang mang, lửa giận trong lòng ngột ngột cháy. Đôi môi của Trần Kiên nhấp nháy nhưng không thể đáp lời câu hỏi vừa rồi của dị Thảo mà để phát ra một tràng chú ngữ. Kể đó lui về đằng sau mấy bước rút ra tám lá linh phủ vung ra bên ngoài. Tám lá phủ không gió mà bay phiêu phủ trên đỉnh đầu của dị Thảo tạo thành một đồ án bát quái. Không ngừng vung ra linh lực để đè ép bạch khí mà dị Thảo phóng ra. Ngươi không sợ. <cười> Ngươi không sợ ta giết nàng sao. Dị thảo điên cuồng, chịu đồ án bát quái đè ép. Trong lòng cả kinh, cố dùng lời lẽ uy hiếp Trần Kiên. Nữ nhân của ta không phải kẻ yếu đuối, người cút ra khỏi người của nàng. Trần Kiên hét lên một tiếng, lại vận thêm cương khí thôi thúc đồ án bát quái, buông ra nhiều linh lực. Vừa rồi hắn thấy đồng tử của Hoàng Linh lóe lên. Hắn biết, từ sâu trong tiềm thức, Hoàng Linh vẫn đang đấu tranh. Ngay khi nhận ra điều đó, Trần Kiên đã nghiến răng hạ quyết tâm. Hắn muốn đánh một đòn quyết định ép cho dị Thảo phải từ bỏ thân thể của Hoàng Linh. Khốn kiếp là khốn kiếp. Dị Thảo hét lên. Nó định vốn chiếm thân thể của Hoàng Linh thực hiện mưu đồ trong ngoài công kích đám Trần Kên. Chỉ là không nghĩ tới Hoàng Linh lại kiên cường như vậy. Từ khi bị phong ấn vẫn không ngừng đấu tranh. Giờ đây dị Thảo cùng bị Trần Kên Hoàng Linh nội công ngoại kích, sức chịu đựng đã vượt ra giới hạn. Ngay sau tiếng hét vừa rồi, toàn bộ thân thể của Hoàng Linh run bần bật, khuỵu gối, miệng không ngừng nôn mửa. Từ trong miệng của nàng, sinh vật gớm ghiếc lao vọt ra, dùng tốc độ rất nhanh nhắm mặt nước đen mà lao xuống. Yêu nghiệp, người còn định chạy trốn hay sao? Lý Phượng từ đằng sau lao lên, dùng tràng hạt quấn lên thân sinh vật nọ. Những tiếng rít gạo vang lên thân thể của sinh vật kia bị đánh bay văng ngược trở lại trần kiên như đã chờ sẵn thuận thế vùng kiếm gỗ chém đứt đôi với nó chương tám mươi hai lưỡng xà nhất thể ngay khi dị thảo vừa thoát ra khỏi lớp phong ấn vây khốn hồn phách của hoàng linh cũng tan biến hoàng linh chiếm lại được thân xác của mình nàng quỳ gục trên mặt đất không ngừng nôn mửa những chất dịch nhầy hôi thối màu xanh rêu đang không ngừng tôn ra Nàng, nàng sao rồi Sau khi đem phù hỏa đốt sạch dị thảo Trần Kiên nhìn về phía Hoàng Linh quan tâm hỏi Hoàng Linh cũng vật vã hơn Đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn Trần Kiên Sâu trong đôi mắt ấy Là rất nhiều điều muốn nói Họ nhìn nhau một hồi lâu Không nói được một lời Thế nhưng nội tâm của cả hai như hiểu rõ tâm ý của đối phương Chị, chị Hoàng Linh Chị Hoàng Linh Lý Phượng nức nở Chạy tới ôm đến lấy khuôn mặt của Hoàng Linh sờ nắng Nhìn khuôn mặt của Hoàng Linh, không còn ghê sợ như khi nãy. Lý Phượng lại càng vui mừng khóc to hơn. Thế là tốt rồi, tốt rồi, chị Hoàng Linh. Đứa nhỏ ngốc, muội không nhìn ra, ấy chỉ là ảo giác sao. Trần Kiên từ khi được giải thoát cho Hoàng Linh, tâm trạng cũng tốt hơn mà cười cười. Phải rồi, Hoàng Linh có phải bên trong hắc vụ, nàng bị dị thảo kia chiếm lấy thân thể. Nhưng nghĩ tới điều gì, Trần Kiên lại hỏi, thế nhưng Hoàng Linh chưa kịp trả lời. Từ sau lưng có mấy tiếng hét thảm thiết Trần Kiên quay đầu nhìn lại Trong lòng tự trách Bản thân đã quá vui mừng quên mất Vẫn còn một quỷ thi tu vi cường đại Ở phía bên kia Không dám chậm trễ Hắn để Lý Phượng ở một bên chăm sóc Hoàng Linh Còn mình chạy như bay về phía đám sư đồ Của Sơn Đăng Thiền Sư Hiện tại đám đệ tử của Sơn Đăng Thiền Sư Đã chết mất 5 người Những người khác cũng bị xích sắt trên tay của quỷ thi Đã thương suy yếu nằm vật Ở trên mặt đất Duy chỉ có Sơn Đăng Thiền Sư là vẫn trụ vững trước đòn tấn công đêm cuồng của quỷ thi. Thiền Sư, Thiền Sư, người không sao chứ? Trần Kiên vừa nhìn thấy áo cà sa trên thân của Sơn Đăng Thiền Sư đã rách nát, máu tươi đã thấm đẫm cả vạt áo, hoảng hốt. Sơn Đăng Thiền Sư hai mắt sáng như sao, lắc đầu đáp. Lão nạp vẫn còn đánh được. Trần Kiên, tú vi của kẻ này lợi hại, người phải hết sức cẩn thận đó. Trần Kiên gật đầu, kế đó lại cùng Sơn Đăng Thiền Sư trước sau công kích quỷ thi, nhất thời linh phù bay múa, linh khí ngập trời. Từng tiếng gào thét giống giận của quỷ thi như tô điểm thêm sự quyết liệt của trận sinh tử chiến. Lúc này, ở bên phía âm lộ, Chí Dũng cũng sợ hãi, hét lên. Trước mắt của hắn, hai đầu rắn to lớn, điên cuồng phun ra yêu khí vây khốn Trương Phong và Lý Hồng, vây quanh hai người bọn họ lại thậm chí còn có cả mấy con xà tinh đang uốn lượn chờ đánh lén hòa thượng hòa thượng người kệ ta mau đến giúp bọn họ tiểu minh nằm ở trên mặt đất trí dũng vốn định tiến lên cùng hai người trương phong nhưng lại bị trương phong chặn lại nói ở bên cạnh bảo vệ tiểu minh giờ phút này thấy trương phong gặp nguy khốn trí dũng trong lòng đang nóng như lửa đốt sau một hồi suy nghĩ hắn nghĩ ra một biện pháp trâu toàn Ấy chính là Trí Chí Dũng đem sa giả đại y giải ra trên đất, kéo tiểu minh vào bên trong rồi quấn chặt lại. Sa giả đại y đối với tất cả tà khí đều có tính đối kháng rất mạnh. Cho dù là lưỡng xà kia công kích cũng phải mất một hồi lâu mới đắc thủ, chứ nói gì đến mấy con xà tích nhỏ khi nãy tấn công tiểu minh. Sau khi an bài xong cho tiểu minh, Trí Dũng hừng hực nhiệt huyết, cầm trượng lao vào trận tử chiến. Từ lâu, hắn đã nghe sư phụ Sơn Đăng thiền Sư nhắc tới tam đại yêu thú trong truyền thuyết của Đại Việt Bao gồm có thùng luồng huyết thềm Thừ, Lưỡng Xà Nhất Thể Ba con được xếp vào hàng yêu thú Của Tu Vi Nghịch Thiên Nhưng so với hai yêu thú Lưỡng Xà Nhất Thể thì kém hơn một chút Mặc dù là kém Thế nhưng Khẳng định là thực lực vẫn không yếu Bởi vì đã được xếp vào là đại yêu Trong truyền thuyết Nhiệt huyết của Chí Dũng Từ những ý nghĩ này mà cũng bùng lên Tùy hắn tu Phật nhưng bản tính lại không điểm đạm, đối với hắn, hàng yêu trừ ma thì vui hơn là thiền định trong cô tịch buồn bã. Chí Dũng giơ cao trượng gỗ ở trong tay. Linh lực chạy dọc theo họa tiết trên thân trượng bừng sáng, một vệt sáng vàng bổ mạnh xuống đầu của hai con mãng xà, phát ra một tiếng động ầm ầm. Thân thể của Chí Dũng cũng bị văng ra xa đến mấy mét, máu tươi đã chảy ra trên miệng. Cái đuôi to lớn của lưỡng xà mị cũng bị bong một đám vẩy lộ ra một mảng thịt đen bóng khốn kiếp mà đại yêu quả như là không tầm thường mà Chí Dũng quẹt đi vệt máu trên miệng lồm cồm bò dậy vừa rồi khi trượng gỗ của Chí Dũng đập xuống lững xà phát hiện ra liền vung đuôi đón đỡ tuy kích vừa rồi của Chí Dũng chỉ gây một chút tổn thương cho nó nhưng hai người Trương Phong Lý Hồng cũng nhân đó mà thoát khỏi yêu khí cả hai nhanh chóng lui lại mấy bước Trương Phong tranh thủ hít sâu vài hơi nãy giờ Bị hắn bế khí Tránh để yêu khí xâm lấn vào thân thể Nếu như Chí Dũng không kịp ra tay Chỉ sợ ngũ tạng cũng đã sớm bị yêu khí xâm nhập Cậu không sao chứ Trương Phong liếc mắt nhìn Chí Dũng Chí Dũng lắc đầu Biểu thị mình không sao Cái đó nói rằng Các người cẩn thận một chút Là lưỡng xà trong truyền thuyết Tu vi nghịch thiên Được xếp thứ ba trong tam đại yêu thú đó Trương Phong khẽ cau lại mày rậm Hắn biết lưỡng xà này lợi hại Nhưng là không nghĩ tới Nó lại có lai lịch đến như vậy Trương Phong lần đầu tiên Nghe nói đến nó Ở thời đại của hắn Điển tịch về huyền môn còn lưu truyền lại rất ít Cái tên lưỡng xà đã sớm bị bỏ quên Suy nghĩ một lát Trương Phong lên tiếng Mà kệ nó là lưỡng xà hay là lưỡng cầu Nếu như đã là yêu tu tả Thì đều đáng chết Chỉ Dũng anh xử lý đám con hoang của nó Tôi với Lý Hồng sẽ đem nó băm ra Cuốn trả lá lốt Còn mẹ nó chứ Chí Dũng nghe đến đoạn Trương Phong đòi đem lưỡng xà, là một đại yêu trong truyền thuyết cuốn la lốt, thì đầu chảy đầy mồ hôi, thẩm nghĩ. Tả là sợ người biến thành phân của nó vào ngày mai đó. Nghĩ như vậy, Chí Dũng vẫn gật đầu. Vừa rồi hai người Trương Phong chiến đấu với lưỡng xà, vừa phải tránh né đám rắn con cắn. Cho nên nhất thời yêu thế, chứ dựa vào thực lực của hai người bọn họ, dù là không thể gọi là cân bằng thì cũng không dễ dàng bị vây khốn như vậy. Này, hai người các ngươi đừng có làm nhảm nữa Lý Hồng bản tính lạnh lùng Nói đánh là đánh Thấy hai người trương phong rông dài thì khó chịu Khi đó lại một lần nữa Nàng phi thân tiến lên Thân là dạ quỷ, tu luyện nghìn năm Tu vi không phải là để ngắm Mặc dù lưỡng xà kê tu vi cũng sâu không tưởng được Thế nhưng Lý Hồng lại không e sợ Điều đó thậm chí còn kích thích Chiến ý trong lòng của nàng Thiên địa ấn quyết Càn khôi ấn ấn tân hỏa mật lệnh thỉnh thần minh trương Phong thái lý hồng tiến lên cũng lập tức đuổi theo vừa áp sát được lưỡng xà liền dán một lá linh phủ lên thân của nó miệng nhanh chóng đọc chú ngữ kích phát lên thiên hỏa một ngọn lửa màu xanh lam bùng cháy thiêu đốt lớp vảy thô cứng của lưỡng xà hai đầu lưỡng xà xoắn vào nhau để dập đi thiên hỏa lại một lần nữa đớp mạnh về phía hai người Lý Hồng đã liếm thử ngạnh kháng với lưỡng xà, biết lớp vảy của nó vô cùng cứng rắn, sức lực lại mạnh mẽ. Bởi vậy, nàng không trực diện nghênh đón mà né tránh công kích. Đôi tay mềm mại quanh quẩn quỷ khí, bám vào lớp vảy trên cổ của nó mà giật mạnh. Đại xà ngửa đầu, phát ra những tiếng huýt gió, tỏ rõ sự đau đớn. Tu vi của nó nghịch thiên, nhưng dù sao, thân thể của nó vẫn là máu thịt. Đòn tấn công của Lý Hồng coi như đã có tác dụng. Hai tiếng và đập khô khốc vang lên. Ở phía bên kia, một đầu đại xà khác vừa ăn trọn hai cú đập mạnh mẽ của Trương Phong. Đoạn kiếm được cất vào trong ba lô. Quy điền, quy điền song giản ở đằng sau lưng đã được tháo xuống. Đối với một đại yêu như lưỡng xà, chỉ cần có tinh khí ẩn chứa tinh hoa của đại Việt mới có thể chấn áp được. Quả nhiên, trên thân của đại xà lưu lại hai vết rách, vẫy cứng bong chóc để lộ ra thịt. Lưỡng xà gầm lên giận dữ, Yêu khí bạo phát, đôi mắt to lớn của hai đầu đại xà lập lẻ ánh đỏ là đã thực sự muốn nổi giận. Ây á, Chí Dũng, ở cẩn thận trong lưng anh đó. Tiểu Minh nằm cuộn tròn trong xa giả đại y, nhìn thấy một xà tinh lẻn ra đằng sau, đang định cắn vào cái mông to lớn của Chí Dũng, thì hét lên cảnh báo. Chí Dũng vội vàng vung trượng gạt ngang, miệng của xà tinh vừa vặn đớp thẳng vào thân trượng, rất nhanh bị linh lực trên thân trượng thiêu đốt chết ngay lập tức thậm chí còn không cả kịp ngậm miệng mẹ nói chứ Ây à, Ây à Chí Dũng huynh đại thật là soái ca he hội đại thẩm lại nương sẽ rất thích người he Chí Dũng đang định lên tiếng cảm ơn Tiểu Minh lại nghe thấy những lời vừa rồi liền trợn mắt lúc này hắn chỉ hận là mình không thể nhét mấy con xà tinh vào trong xa giả đại y cho Tiểu Minh một phen chương tám mươi ba tam kích kiếm quyết Ở bên kia lưỡng xà đã điên cuồng, nó không ngừng thổi ra yêu khí, lợi dụng thân thể to lớn liên tục chèn ép, lấy hồng trương phong. Lưỡng xà tuy thân thể to lớn cồng cành, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Phạm vi khu đất rộng lớn, càng làm cho phạm vi hoạt động của nó rộng hơn. Hai người trương phong vì vậy cũng gặp thêm khó khăn. Cứ không kích như vậy, thì không phải là cách. Lưỡng xà này rất châu bỏ, chỉ sợ nó chưa bị thương mà chết, thì chúng ta đã kiệt sức mong nghĩ biện pháp khác lý hồng quần áo tả tơi để lộ ra ra thịt trắng hồng nói với trương phong trương phong liếc nàng tình thế hung hiểm hắn mặc dù nhìn thấy một số thứ không nên nhìn thế nhưng có thời gian thưởng thức ai cũng tốt mà hắn đã sớm nghĩ đến điều này trong đầu cũng đang suy nghĩ biện pháp bất chợt hai mắt của trương phong lóe lên tia vui mừng vung giản ngạnh kháng đầu đại xà mượn lực của nó mà bật lui ra xa mấy mét cô Cầm chân nó một lát. Lý Hồng không quay lại cũng đoán ra ý đồ của hắn. liền vội vã phóng ra quỷ lực, gắn ngượng chống đỡ hai đầu rắn. Ở trên mặt đất, 12 viên linh thạch được chia ra 12 điểm theo kim đồng hồ, tượng trưng cho 12 con giáp được Trương Phong bố trí. Hiện tại hắn đang ngồi xếp bằng trên đất, quy điền xong giản cắm ở trước mặt, sát nhập vào vòng tròn linh thạch. Hai tay của Trương Phong liên tục thay đổi ấn kết mỗi một ấn tượng trưng cho một linh giáp mệnh lẩm bẩm chú ngữ âm rừng huyện hóa thông linh thạch thất tinh hội tụ giản quỳ điển trương gia hậu thế thiên cờ biến bát ngã thần minh thập nhị tiên lĩnh mệnh trù tà phò ta giết địch tam hồn thất phách uỷ thác thần minh phong phẩm cuối cùng vừa dứt, chỉ thấy linh thạch linh quang tràn ra, tạo thành một kết giới màu xanh lam, không ngừng lan tỏa, vây nhốt lưỡng xà và Lý Hồng. Bởi vì phạm vi trận pháp nhỏ hẹp, thân thể đại xà to lớn, cho nên không ít lần thân thể của nó va chạm vào kết giới, bị thiêu đốt đến chảy ra chất vẻ. "Còn rắn nhỏ, để xem mày uốn lượn như thế nào đây." Trương Phong nói đoạn liền đứng bật dậy, rút ra đoạn kiếm, dùng máu của mình viết lên một chữ sắc lại dán thêm ba lá linh phủ phong hỏa lôi hắn muốn dùng đến sát chiêu là tam kích kiếm quyết của chu tả kiếm đã lâu không dùng huỳnh đệ một tháng qua ngươi nghỉ dưỡng đủ rồi đem hết thiên địa chính khí bấy lâu nay hấp thu phóng thích ra ta xem trương phong lẩm bẩm nói thì ra bấy lâu nay hắn ít dùng đến đoạn kiếm gia truyền chính là vì lý do này đoạn kiếm của trương gia cần thời gian để hấp thu thiên địa linh khí nhớ ngày đó hang động ở trên lưng chừng núi Fansipan Trường Phong mới chỉ là trung sư mà một kiếm đã đem thụ yêu tu vi mấy trăm năm chém cho trọng thương Chu Tả Kiếm lần đó cũng mất đi linh lực muốn dùng lại lần nữa phải rời Chu Tả Kiếm đợi hấp thu tinh nguyên của thiên địa trong vòng một tháng có lẽ vì vậy mà bấy lâu nay cho dù dùng đến Chu Tả Kiếm nhưng Trương Phong vẫn không thi triển ra tam kích kiếm quyết hôm nay vừa vặn một tháng đã trôi qua Chu tà kiếm đã hấp thu đủ thiên địa chính khí Lại có thêm ba lá linh phủ phong Hỏa lôi trợ lực Trương Phong tự tin tuyệt đối Nhảy vào trận pháp Trợ giúp Lý Hồng chém giết Một trong tam đại yêu thú Chứ danh trong truyền thuyết Những tiếng đùng đùng vang lên Một cỗ lực lượng cường đại bùng nổ Thân thể của Lý Hồng cũng bị đánh Văng ra đằng sau Ngã vào chăn lồng ngực của Trương Phong Hương thơm từ thân thể của nàng Làm cho Trương Phong ngây ra Lý Hồng gợp đứng lên Đưa ánh mắt bực tức nhìn về Trương Phong Này Ngươi nhìn đi đâu vậy Lưỡng xà bên kia Trương Phong bị nàng phát giác Là mình đang liếc vào cái chỗ nhấp nhô phập phòng Thì cười trừ Lấy lại tinh thần Nhìn qua phía lưỡng xà Lực lượng vừa rồi là quỷ khí của Lý Hồng Và yêu khí của lưỡng xà va chạm vào nhau mà bùng lên Cả hai gần như đã bày ra toàn bộ thực lực Lý Hồng không phải là đối thủ Của yêu khí Cho nên bị chấn văng ra ngoài Thế nhưng Lưỡng xà kia cũng bị tổn thương đôi chút Trên cái đầu rắn to lớn Lớp vảy rắn cứng chắc Đã bong chóc gần hết Hơi thở phì phì Ánh mắt giận dữ nhìn về phía Trương Phong Cô không sao chứ Trương Phong không thèm để ý đến lưỡng xà Cởi áo khoác ở bên ngoài đưa cho Lý Hồng Cũng may Thời buổi này đàn ông ăn mặc kỳ quái Áo khoác bên ngoài dài Trương Phong lại cao đến ngót mét tám. Áo khoác vừa vặn che kín thân thể của Lý Hồng Lý Hồng khoác áo Vùng da thịt trắng mịn bị rách Được che đậy Bấy giờ mới lường mắt Là thất tinh Thông linh mạch trận xong Trận pháp này ngày đó tổ tiên ngươi muốn dùng để phong ấn khen nứt hư không Là nó Chỉ cần có quy điển xong giản chấn áp Thì mặc cho lưỡng xả tô vi mạnh đến mức độ nào Đừng hỏng thoát được Trừ phi Trừ phi, Trừ phi làm sao trương phong đưa ánh mắt nhu hòa nhìn nàng trừ phi là ta chết đó cái gì sao lại như vậy lý hồng hốt hoảng ta đã ủy thác tam hồn thất phách vào trận pháp có nghĩa là trận pháp này được duy trì bởi sinh mạng của ta nếu như ta chết trận pháp sẽ biến mất đó là lý do vì sao ngày đó tổ tiên ta muốn dùng trận pháp này để phong ấn khe hư không chuyện này đó chỉ có cô biết thôi nghe chưa những câu cuối cùng trương phong nói bằng giọng điệu lơ đẳng nhưng Lý Hồng lại hiểu tâm ý của hắn, đôi má của nàng ửng đỏ, trong lòng nghĩ hắn tin mình đến như vậy hay sao? Ai à này, con mẹ đó, hai người các ngươi tình tứ xong chưa vậy? Hay à, Lý Phượng của tôi không biết sống chết ra sao đó, đánh nhanh thắng nhanh hổ tôi có được hay không vậy? Tiểu Minh nhìn thấy bộ dáng uyên ương của Trương Phong Lý Hồng thì sốt ruột, giờ đây đang nằm co ro trong sa giả đại y an toàn vô cùng. Nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt Hắn lo cho lý phượng của hắn ở bên rừng lộ Không biết có bị tổn thương hay không nữa Bọn trương phong bị tiểu minh trách móc Thì bực bội Cả hai lửa mắt nhìn hắn Rồi lấy lại tinh thần tiến lên Lưỡng xả bị thương không nhẹ Những vết thương lại càng kích phát sự điên cuồng của nó Thân thể to lớn trườn trên mặt đất Nhanh như gió Cái đầu lao tới Trong miệng bắn ra giảm chất dịch sền sệt Là độc độc Cẩn thận đọc Trương Phong cảnh báo Lý Hồng, nhảy qua một bên tránh né, đưa tay vào trong ba lô mò pháp khí. Lưỡng xà là loài thông minh, nhận thấy sự lúng túng của hai người. Trương Phong lại một lần nữa dùng đòn cũ. Đối với nó, thiếu cái gì thì thiếu chứ, nọc độc thì không thiếu. Từng dòng chất dịch màu xanh liên tục được bắn ra. Trương Phong bị công kích tầm xa của lưỡng xà, đánh cho đến thất điên bát đảo. Trần vẫn không ngừng đạp tinh tú bộ mà tránh né. Tay cố gắng lần mò pháp khí. Bất chợt bàn tay của hắn lần mò thấy vật gì Tròn tròn Tiện tay vung lên một cái Chặn dòng dịch độc Một đạo kim sắc lóe lên Dịch độc của lưỡng xà bắn lên vật kia Lập tức bốc hơi xèo xèo Trương Phong cả kinh nhìn lại Chính là cái gương đồng Đằng sau còn khắc hai chữ hán Diệt quỷ Ây này, Cái này từ đâu ra vậy Trương Phong kinh ngạc Hắn không rõ gương đồng này từ đâu mà ra tuy tò mò nhưng tình thế hiện đại không cho hắn suy nghĩ nhiều thân lực của gương đồng hắn đã thấy so với xa giả đại y của trí dũng thậm chí tác dụng cũng không kém có thể ngăn tất cả tà khí trương phong trong lòng không khỏi vui mừng hắn mượn nhờ gương đồng tiến lại gần lưỡng xà lưỡng xà cũng không phải là loại ngu ngốc nhìn thấy địch thủ tiến lại gần nó liền từ bỏ tấn công bằng nọc độc lợi dụng thân thể to lớn muốn lấy thịt đè người Trương Phong nhận ra ý định của nó, nhưng không những không sợ hãi, mà thậm chí còn nở nụ cười. Bởi nếu như không áp sát được lưỡng xà, thì tam kích kiếm quyết của hắn, cho dù cường đại đến đâu, cũng vô dụng. Ngay khi lưỡng xà ngừng phun nộc độc, Lý Hồng cũng nhanh chóng vọt lên. Một thân quỷ lực hùng hậu, nàng không hề giữ lại, vận tất cả vào đôi tay nhỏ bé, dùng sức vỗ mạnh lên đỉnh đầu của lưỡng xà. Cùng lúc này một vầng ánh sáng kim sắc khuếch tán Từ cái miệng to lớn còn lại của lưỡng xà bắn ra Luồng sáng đó chính là gương đồng Mà Trương Phong vận lên để ngăn cản một kích Gương đồng tuy nhỏ bé nhưng lại cứng chắc vô cùng Nếu như không chỉ sợ một bàn tay của Trương Phong Đã bị lưỡng xà cắn đứt Nhìn thấy lưỡng xà quần quại đau đớn Vì bị ánh kim sắc thiêu đốt Trương Phong không dám chậm trễ Vội vàng bắt ấn niệm chúng tích phát ba lá linh phù, cái đó, vùng kiếm miệng lẩm bẩm chú ngữ, kiếm khí bay múa bủa vây cái đầu còn lại của lưỡng xà. Chu ta xuất vỏ, thiên địa chấn kinh, Tàm kích vô hình, thần minh phù trợ, phong, hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh Chu ta. Chu ta, chu ta, huynh đệ, chém chết mẹ nó đi, chém chết mẹ nó đi chu ta. Ở bên ngoài trận pháp, tiểu minh nhìn thấy toàn bộ bên trong trận chiến Một cỗ ngạo khí bốc lên. Ây à, ta, chém đi. Ây à, huynh đệ chém chết mẹ nó đi. Ây à. Tất cả những âm thanh như hòa vào lòng một. Đạo kiếm khí, màu lam, lập lòe một, tách lòng ba. Ba đạo kiếm khí bắt đầu uy mãnh, ập thẳng xuống đầu của lưỡng xà. Phong hỏa, luân ừ. chuyển lôi thần sắc lệnh chu tạ Lưỡng xà cùng một lúc bị hai cỗ lực lượng thuần dương chế âm đẻ ép. Từ cái miệng lớn phát ra những âm thanh ghê sợ Âm thanh vang lên hòa quyện, gầm lên một tiếng. Ở bên phía rừng lộ, thân hình quỷ thi đang bị khống chế bởi ba chuỗi tràng hạt. Sơn Đăng Thiền Sư, Lý Phượng và Hoàng Linh đang trụ vững trước sự chống trả của quỷ thi. Ở trên đầu quỷ thi, một huyết nhân đang chống tay. Hai chân dựng thẳng lên trời, ấy chính là Trần Kiên. Tiếng chấn vừa rồi là từ miệng của Trần Kiên phát ra, hư ảnh ba tòa núi một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này to lớn, mãnh liệt, bởi một trong ba còn có thân thể của Trần Kiên định trụ. Quỷ thi nọ sau một hồi chống trả, quỷ khí dần dần bị linh quang của ba chuỗi hạt triệt tiêu, thân thể to lớn bị ba ngọn núi đè xuống, tiếng xương khớp nứt vỡ vang lên răng rắc. Trần Kiên miệng phun máu tươi, ụch một tiếng, toàn thân quỷ thi sụp đổ. Thân thể Trần Kiên theo quán tính ngã xuống, Hoàng Linh sợ hãi chạy tới. Đôi mắt đẹp mở đi vì nước mắt. Trần Kiên đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của nàng mà nhẹ giọng Nàng, nàng, nàng không sao là được rồi. Đồ ngốc, huynh không sao mới là tốt. Hoàng Linh đến đây thì khóc nấc lên. Lý Phượng nhìn thấy một màn cảm động, cũng không cầm được nước mắt. Lại nhớ đến tiểu minh ở bên kia, nàng cũng lo cho tiểu minh. Giống như là tiểu minh lo cho nàng vậy Sự lo lắng Thúc giục bản thân Lý Phượng Phải tỉnh táo lại Nàng mau chóng Lên chạy lên Đến bên các đồ đệ của Sơn Đăng Thiền Sư Bây giờ trận chiến tạm thời kết thúc Mọi người bị thương Cũng được băng bó lại các vết thương Sơn Đăng Thiền Sư bây giờ mới có thời gian xem xét Thương thế của tất cả 20 đồ đệ chỉ còn lại 10 người Thân thể của ai nấy đều lưu lại thương tích nặng nề Sơn Đăng Thiền Sư lấy cho mỗi người một viên đan dược uống vào, kế đó dặn dò. Trong trận chiến này, các con có lẽ chỉ đi được đến đây thôi. Đem thi thể của sư huynh đệ về núi. Nếu như tà và trí dũng không về, đem vật này giao cho sư thúc các con. Khi hắn xuất quan, hắn khắc biết phải làm sao. Sơn Đăng Thiền Sư đem chuỗi hạt nhỏ đưa cho đồ đệ. Đồ đệ kia nhận ra ấy là tín vật của chủ trì, đôi tay rôn rôn, hiểu ý của thầy. Mấy người chắp tay hành đại lễ, sau đó đem theo thi thể của người chết, rời đi. Trần Kiên, người xuống đi. Sơn Đăng Thiền Sư đi đến bên cạnh Trần Kiên, đưa cho hắn một viên đan dược, giúp hắn điều hòa khí tức nhột nhạo. Trần Kiên tuy bị thương nặng, nhưng cũng chỉ là nội thương, ngoại thương không đáng ngại. Sau khi an bài hết thầy, bốn người đã đả tọa, đều tức. Họ biết trước mặt là trận chiến cuối cùng Ở âm huyệt thứ hai Trong thâm tâm ai nấy đều dấy lên sự âu lo Nhưng bọn họ không thể quay đầu Bởi vận mệnh của Đại Việt Bây giờ đã đặt lên vai của họ Bên phía ẩm lộ lưỡng xà nhất thể Đại yêu trong truyền thuyết gục xuống Một thân huyết nhục đang từ từ tan rã Bởi quy luật của thiên địa Phạm là yêu quái Một khi chết đi đều như vậy Thân thể mất đi yêu khí chống đỡ Sự phân hủy của tế bào nhanh hơn những động vật theo quy luật nạ lão hóa. tam kích kiếm quyết đã chém cái đầu to lớn của nó thành ba đoạn. Đầu còn lại cũng bị toàn bộ tu vi của Dạ quỷ đập nát. trí Dũng quần ẩu với đám xà tinh cũng mệt bở cả hơi tai. Tuy không bị thương tích nhưng cũng đã kiệt lực ngồi trên mặt đất thở hồng hộc Đưa mắt nhìn về phía trận pháp chỉ thấy Lý Hồng miệng thổ huyết đang ngồi điều tức. Còn Trương Phong vẫn đứng đó đôi mắt đăm đăm nhìn vào thân xác của lưỡng xà hình tượng lúc này của hắn làm cho chí dũng phải nề phục tay phải cầm chu tà kiếm tay trái cầm gương diệt quỷ một chu tà một diệt quỷ thực sự là bá khí vô cùng ấy thế nhưng hình tượng đẹp đẽ uy phong tiêu sái ấy của trương phong chẳng giữ được lâu chí dũng đầu đầy mồ hôi chảy thành vệt khi nghe trương phong kêu thét thứ ngôn ngữ chẳng mấy khiêm tốn Ê à, con mẹ nó, Trí Dũng, Trí Dũng, Tiểu Minh Các người mau tới, giúp tôi bằm viên con rắn này ra Quân lá lốt Ê, dám khí dễ trương thượng sư Chúng mày chỉ có một kết cục mà thôi Nào, nào, nào, nào, Tiểu xà tới đây, tới đây Chúng ta đánh 300 hiệp Vào đấy Độc xà tinh trong thân thể của Tiểu Minh Cũng đã bị hỗn hợp pháp dược hút ra Hắn xếp gọn đại xa giả y lại Trả cho Trí Dũng lại hỏi Ê à, Hòa Thượng, anh nói xem Hắn là rèn luyện đến thần kinh hay là bị bẩm sinh bị như vậy vậy ta nào biết Người cũng vậy hay học hắn xưng hô kỳ kỳ quái quái tôi tôi cậu cậu cái gì không ra cái thể thống gì cả Chi dũng nói đoạn liền khoát tay đuổi tiểu minh đi cái đó cũng khoanh chân bắt đầu nhập định điều tức tiểu minh bị Chi dũng đuổi đi thì phùng môi định chạy sang chỗ của trương phong hỏi chuyện nào ngờ vừa quay người đi lại thấy tiểu tử trương phong cũng thôi nói phép ngồi dưới đất nhập định tự bao giờ Không còn ai nói chuyện, Tiểu Minh ôm một bụng tò mò, chưa được giải tỏa, đem pháp dược ra mà chế luyện. Thời gian qua, hắn từ Trần Kiên học hỏi được rất nhiều. Nếu như hiện tại, đem so sánh hắn với mấy đạo sĩ tập sự, có lẽ cũng là người đứng đầu. Ngay khi hai nhóm người trưng phong, Trần Kiên, đang điều tức sau trận chiến. hung hiểm, thì ở nơi tăm tối của trận đồ, bà bóng dáng càng ngày càng tiến gần lại phía mắt trận. Không ai khác, chính là thiên minh, tử trung và tinh thử ngũ sắc. Chủ nhân ở trước mặt âm khí nồng đậm. Có lẽ là mắt trận nóng. Bạch Cốt Yêu Thi khẳng định là bị vây nhốt ở bên trong đó. Thiên minh gật gật đầu, hắn cũng cảm nhận được. Cả ba đi thêm một đoạn thì dị tượng phát sinh ở trên không trung hai cỗ khí tức một âm một dương đang quấn lấy nhau không ngừng triệt tiêu lẫn nhau bên cạnh còn có một vòng linh lực đang tỏa ra hắc quang bên trong vòng tròn một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần vóc dáng xinh đẹp trang phục hững hờ làm cho thiên minh trong đầu sinh ra tạp niệm hắn lè lén nốt nước bọt nhỏ giọng nói với tinh thần ngũ sắc <cười> nàng chính là bạch cốt yêu thi danh tiếng người đi qua đó nói chuyện xem tinh thưởng ngũ sắc bốn dĩ là kẻ ham mê sắc dục hắn đã sớm nóng lòng muốn tiến lại gần chiêm ngưỡng thân thể kia nghe thanh minh ra lệnh liền vội vàng vâng dạ sau đó xông đến chương tám bạch cốt yêu thi một con chuột nhỏ lại có thể tới được đây sao? Tinh thần ngũ sắc còn chưa tiến lại gần, âm thanh êm ái của bạch cốt Ưu thi đã truyền đến. Hắn có chút giật mình, thế nhưng cũng nhanh chóng chấn định, tiến lên cung kính. À, nghe danh bạch cô nương đã lâu, hôm nay mới được diện kiến. Ở quả nhiên là dân mạo như tiên nhân hạ thế Thật là hạnh ngọt <cười> Lâu lắm rồi Mới có kẻ dám tới đây Miệng lưỡi cũng khéo léo lắm Nó Người tới đây để làm gì Bạch cốt yêu thi bị vây nhốt nhiều năm Với bản tính và sự tự tôn cường giả Nàng đã sớm không chịu nổi Nhưng nàng vốn dĩ thông minh Biết tinh thử ngũ sắc có lý do Thì mới mạo hiểm đến đây Nên mới hỏi Tinh thử ngũ sắc biết Nàng nhìn ra ý định của mình Cho nên cũng không có vòng vo vò nữa Ê bạch cô nương Ê có một chuyện Là muốn thương lượng Chuyện gì Bạch cốt yêu thi nhìn sang Ê, chủ nhân nhà ta là muốn là sẵn lòng Thả cô nương ra <cười> Nhưng là với một điều kiện Tình thử ngũ sắc nói đoạn Lại len lén Nhìn bộ ngực gồ lên Trắng nõn nà của nàng Bạch cốt yêu thì biết Nhưng cũng chẳng thèm che đậy Còn cố tình để lộ ra thêm Đôi mắt lập đòi ánh sáng rụ hoặc tinh thần ngũ sắc ánh mắt lập lòe miệng nói ra điều kiện không hề chần chừ điều kiện là cô giao ra một hòn ba phách cho chủ nhân Ê, từ nay về sau đi theo chủ nhân làm đại sự Ê, thế nào <cười> muốn ta làm nô bộc cho hắn sao chủ nhân nhà ngươi Lá gàng cũng lớn thật đó. Những câu cuối cùng trong giọng nói của bài cốt yêu thi mang theo lạnh lẽo, Ánh mắt tử dụ hoặc chuyển sang sắc lẹp, làm cho tinh thử ngũ sắc dùng mình kinh hãi, lùi về đằng sau mấy bước. Ở bên này, thiên minh và Từ trung cũng cảm nhận được cỗ sát khí tràn ra. Cả hai không rét mà run quay lại nhìn nhau. Trong lòng đều tự nhủ. Sự này không cần thận khó mà thành Thế nhưng ý niệm vừa động Thì bên kia âm thanh của bạch cốt yêu thi lại vang lên Có điều muốn bàn việc lớn như vậy Mà chủ nhân nhà ngươi lại cứ lấp nó từ đằng xa Không chịu lộ diện Nữ tử như ta cảm thấy cũng có phần ủy khuất Bạch cốt yêu thi nói đoạn lại thay đổi bộ mặt bày ra bộ dáng thẹn thùng như thiếu nữ thiên minh nghe thấy lời này thì cao mày trong lòng hạ quyết tâm hắn tiêu sái bước ra vừa đi vừa cười bộ dáng tuấn giận chuẩn phong phạm của một thiếu niên thiên tài bạch cô nương xin chào thiên minh chắp tay bạch cốt yêu thi quét mắt quan sát cái lưỡi đỏ tươi khẽ liếm mở môi căng mộng nàng thèm khát nhưng không phải là sắc dục mà là máu huyết Bạch Cốt Yêu Thi ưa thích trái tim của nam nhân Tuấn Mỹ Bởi nàng vì đó mà chết Cho nên oán hận đối với nam nhân Tuấn Mỹ Cũng vì vậy mà chất chứ À Thì ra chủ nhân của con chuột nhắc tới Là công tử đẹp trai như vậy Là không dám Cô nương quá khen Bạch Cốt Yêu Thi cười cười, <cười> Ta nghe con chuột nhỏ nói ý. Công tử muốn ta làm nô bộc nhà công tử. Thiên minh đảo mắt. Ta làm sao dám có ý đó? Là Bạch Cô Nương hiểu lầm. Hiểu lầm? Vậy ý công tử là... Bạch Cốt yêu thi tiến lại gần vách ngăn của trận pháp. Hành động của nàng làm cho bọn Thiên minh có chút run run. Thiên minh đáp. Ta muốn mời Bạch Cô Nương tương trợ để gây dựng đại nghiệp tu vi của nàng đã nghịch thiên ta sợ sinh ra bất chắc cho nên mới đưa ra điều kiện như vậy nếu như nàng đồng ý ta lập tức thả nàng ra ta đồng ý thì có ích gì hôn vết của ta cũng không thể tự thoát ra được bạch cốt yêu thi bày ra bộ dáng đáng thương thiên minh trong lòng khẽ động chỉ cần cô nương nguyện ý theo ta ắt có cách người có cách không lẽ Bạch Cốt yêu thi giật mình Thiên Minh chắp tay cung kính Không dám giấu Ta là truyền nhân của trương thành phái Trận pháp này Là của tông môn ta bày ra Chính là thượng thành phái nhất tộc Đương nhiên là ta có cách phá giải Nghe Thiên Minh nói đến đây Ánh mắt của Bạch Cốt yêu thi lập loè, Thế nhưng vội thu liễm không để ý Nàng hồi lâu im lặng Mới lên tiếng Được Vậy ta đồng ý Nhưng công tử nói lời, phải giữ lời. Ta đem hồn phách giao xa, công tử phải lập tức phá giải trận pháp. Thế nào? Được, một lời đã định. Ánh mắt của thiên minh toát lên sự vui mừng gật đầu, kế đó lại nói. Mời bạch cô nương, lui ra khỏi vết ngăn. Bạch cốt yêu thi mỉm cười bước lui lại vào chính giữa trận pháp. Thiên minh cúi đầu tỏ rõ sự kính trọng kế đó cũng tiến lên thi triển ra pháp thuật mở ra một lỗ hổng nhỏ đem trái tim của miêu sư mệnh đạt đặt vào trong mới nói bạch Cô nương mỏi thiên minh ra dấu bạch cốt hiểu ý hai tay đặt lên đỉnh đầu kéo mạnh một bóng dáng mờ ảo giống nặng như đúc xuất hiện kế đó là ba luồng ánh sáng bám lấy hư ảnh kia nàng khẽ phất tay một cái hư ảnh bay tới nhập vào trong trái tim của mưu sư mạnh đạt xong xuôi hít thầy bạch cốt yêu thi cười nói công tử đã đến lúc thực hiện giao ước nàng nói đoạn chân bước về phía trái tim đang nằm trên đất ánh mắt đầy dụ hoặc nhìn thiên minh thiên minh cười cười nhìn nàng bàn tay chắp đằng sau lưng ra dấu cho tinh thử và từ chung Khi nãy trên đường cả ba tới đã bản tính kế hoạch kỹ lưỡng Cả ba đều không tin Bạch Cốt sẽ ngoan ngoãn hợp tác Nên kế hoạch định ra chính là Ngay khi thiên minh đoạt được một hồn ba phách của Bạch Cốt Từ chung và tinh thử sẽ tiến lên đón đánh Giúp cho thiên minh có thời gian luyện hồn của nàng Từ chung và tinh thử nhận được ám hiệu Thì âm thầm vận lực Cùng thiên minh bước tới gần trận pháp Bất chợt thiên minh trợn mắt hét lên Sư phụ, người cũng tới Mã Lân Bạch Cốt nghe thiên minh nhắc đến sư phụ Thì đoán người kia chính là Mã Lân Kẻ đã dùng trận pháp Hợp lực với một đám người vây nhốt mình Đôi mắt của nàng lòe lên hồng quang Quay phát người lại Thế nhưng mọi thứ bên đó trống rỗng Biết mình trúng kế Bạch Cốt yêu thi tức giận Ngay thời khắc vừa rồi Thiên minh đã nhanh chóng mở ra lỗ hồng kết giới Toàn lấy trái tim của miêu sư mạnh đặt ra ngoài thế nhưng hắn đã đánh giá quá thấp sức mạnh của một yêu thi ngay khi linh lực chưa kịp lan tỏa che kín lỗ hổng thì một khúc xương trắng đã lập tức chen ngang một cỗ yêu lực hùng hậu ập tới kết giới trận pháp dùng lắc dữ dội từng màng linh lực cấp tốc bị yêu khí ăn mòn lỗ hổng cũng vì vậy mà càng ngày càng bị xé toạc thiên minh sợ hãi nhảy lùi về đằng sau Miệng thúc giục bọn tử trung Và tinh thử iểm hộ Hắn biết thành bại chính là giờ khắc này Cho nên lập tức chạy xa hơn 20 mét khoanh chân ngồi xuống Nắm lấy trái tim của miêu sư Bắt đầu thi pháp luyện hồn Khốn kiếp Là khốn kiếp Ở bên trong chậm pháp Bạch cốt gầm lên Ở trên người nàng Hai luồng khí quấn quanh Bộ Giáng sinh đẹp vẫn còn Nhưng hiện tại sự tà mị đã lan tràn Tự do à Các người là lũ sâu bỏ Đám đàn ông khốn kiếp Các người chết đi Chết đi Chết đi Những lời nói sau cùng Mang theo hận ý Lớp bàn kết giới trận Pháp không chịu nổi được Từng tia linh lực bị ăn mòn Giờ đây không còn kết giới yểm hộ Từ chung và tinh Thường ngũ sắc cảm nhận được áp lực cường đại Cả hai khiếp sợ Thầm nghĩ Bạch cốt đã mất đi một hồn ba phách Mà khí thế còn cường hãn đến như vậy Nếu như để nàng đầy đủ hồn phách Thì không biết lực lượng còn mạnh mẽ đến cỡ nào Tuy cả hai khiếp sợ Nhưng vẫn cắn răng kiên trì ôm hy vọng yểm trợ cho thiên minh Một khi hồn phách của nàng bị thiên minh luyện hóa Dung nhập vào trong nội đan Bên trong thân thể của hắn Mọi việc lúc đó được giải quyết Thiên địa vô cực Càn khôn ta pháp từ trung bắt kiến quyết Chém mạnh về phía bạch cốt Cùng lúc tinh thử ngũ sắc Cũng huyễn hóa chân thân mà vọt lên Đối với yêu thi cường giả Hắn không dám giữ lại một chút khí lực nào cả Vừa đánh đã tung ra thủ đoạn mạnh nhất Ở bên kia Trên trán của thiên minh lấm tấm mồ hôi Miệng mấp máy càng lúc càng nhanh Tay nâng đỡ quả tim ngày một rung lắc Cứ như là một hồn ba phách của bạch cốt Đang chống trả lại quá trình luyện hóa Luyện hồn bí thuật Phân Phách Định căn Thiên minh hai tay bắt quyết Quả tim trong tay dường như biến dạng, Thi khí cũng tỏa ra Dường như thiên minh đang cố gắng Xua đuổi toàn bộ yêu khí Và thi khí bám trên một hồn ba phách của bạch cốt Bạch cốt vừa chụp một chảo lên đầu của tử trung Đang định vận lực bóp nát Thì thân thể cảm nhận thấy một cơn đau đớn Nàng liếc mắt nhìn về phía thiên minh Biết hắn đang thi pháp với hồn phách của mình Bạch cốt rú lên quái gì Ném tử trung sang một bên Đoạn lao tới thiên minh Thế nhưng thân thể của nàng vừa động Thì cỗ yêu khí hùng hậu áp tới Tinh thử ngũ sắc đánh lén Lâu này tinh thử bế quan tu luyện Tuy đã cụt mất một tay Nhưng tu vi thậm chí còn tăng hơn trước Bạch Cốt cảm nhận được nguy hiểm Nàng từ bỏ ý định công kích thiên minh Quay người lại vung song trào Đối kháng với cô yêu khí hùng hậu của tinh thử Một tiếng nổ lớn Tinh thử bị song khí chấn văng ra mấy mét Cánh tay còn lại run lên Vì lực phản chấn Yêu khí tuét ra Bên này thân thể của Bạch Cốt có chút lắc lơ Nhưng cũng rất nhanh nặng đã đứng vững lại. <cười> <cười> <cười> <cười> yêu thi cường giả ấy cũng chỉ có đến như vậy mà thôi. tinh thử bị thương không nhẹ nhưng nhìn thấy đại tạ vật chữ danh trong truyền thuyết bị mình đánh cho thân thể lắc lư cũng nhếch mép cười để tiện chứng minh bạch cốt không phải là vô địch. thiên mình ở uh, sập sầm chữ. Tử trung đã nếm thử tu vi của bạch cốt, sự ngạo mạn về thực lực của bản thân không còn. Mặc dù thiên phú của lão không tốt, nhưng đã tu luyện mấy chục năm, cũng đã đạt đến thiên sư. Ấy vậy mà mới chỉ va chạm qua vài chiêu, đã bị bạch cốt túm và lấy. Nếu như không phải là có thiên minh tiến hành luyện hồn của bạch cốt, thì chỉ sợ tử trung đã mất mạng. Thiên minh nghe tiếng tử trung hỏi, nhưng cũng không thể phân tâm, một hồn một phách của bạch cốt đã bị luyện hóa. Còn lại hai phách, nếu như gián đoạn, sợ rằng muốn thi triển lại phải cần nhiều thời gian. Người nghĩ, ta chỉ có như vậy thôi sao? Trên nét mặt của bạch cốt, có biến hóa, từ cơ thể của nàng, yêu khí và thi khí bắt đầu tỏa ra nồng đậm, chẳng mấy chốc đã bao phủ thân thể. À, ả định lập gì? Từ trung nhìn thấy lắp bắp, nhìn sang tinh thử tinh thử ánh mắt khiếp sợ run rẩy là là chân thân chết chân, chân thân nàng huyến hóa chân thân không không thể nào như vậy thì chúng ta chết chắc từ trung vừa nghe thấy tinh thử nói như vậy thì kinh hãi vô cùng một mình vừa rồi va chạm đã đủ thấy nàng mạnh mẽ như thế bây giờ nàng huyến hóa ra chân thân thì còn đáng sợ như thế nào bấy giờ ở bên trong làn sương đen vang lên tiếng cười ma mị của bạch cốt kèm theo đó là lực lượng vô cùng khủng bố dường như muốn xé tan mảng nhĩ của mọi người ở đó cách đó không xa bọn trần kiên và trương phong cũng bị lực lượng khủng bố và tiếng hét chói tai ở bên này làm cho giật thót cả mình mọi người nhập định tiểu minh vội vàng đứng bật dậy ây ơ ây ơ cái cái cái gì nó nổ vậy ây ơ trương phong nhíu mày không đáp Đến cả Lý Hồng cũng khiếp sợ Có lẽ đây là lực lượng cường đại nhất Mà nàng đã từng cảm nhận được Lực lượng từ tâm trận sinh ra Chúng ta mong qua bên đó Có lẽ là tà vật chấn thủ mắt trận Đã thức tỉnh Trương Phong nói đoạn liền chạy đi Ở bên kia Trần Kiên cũng đang điều tức Khôi phục được một nửa, Cũng gọi mọi người nhanh chóng Xông vào mắt trận Những tiếng chấn động liên tiếp vang lên Hai thân ảnh bị đánh văng ra ngoài Chính là từ trung và Tinh thở Vừa rồi, Bạch Cốt huyễn hóa ra chân thân, lập tức đánh tới thiên minh, ý đồ cướp lại một hồn ba phách. Từ trung dù khiếp sợ sức mạnh của nàng, nhưng vẫn liều mạng xông lên. Lão biết, thiên minh là tương lai của thượng thanh phái. Hơn nữa hiện tại, chỉ có thể luyện hóa hồn phách của Bạch Cốt mới mong khống chế được nàng. Lộ giản rời, phế vật, muốn ngăn ta sao? Các người còn chưa đủ sức động. Bạch cốt gần rộng quát, kế đó lại sông lên. Lần này trước mặt của thiên minh không còn ai che chắn. Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải từ bỏ quá trình luyện hóa. Đem quả tim nhét vào trong ngực áo, rút ra huyết kiếm. Hai lá linh phủ màu tím bay ra chặn trước mặt của thiên minh. Hắn bắt ấn làm phép, vung kiếm. đâm xuyên qua linh phủ, miệng lầm bầm chúng nữ thiên hỏa phong bạo. Lưỡi kiếm nhanh chóng bị thiên hỏa nung nóng. Kiếm khí mượn nhờ phong bạo Quét tới rất nhanh Bạch Cốt có chút bất ngờ với thực lực của Thiên Minh Nàng cũng há miệng phun ra yêu khí ngăn trở Kế đó vùng tay chỉ còn trơ xương Nắm chặt lấy huyết kiếm Phóng ra thi khí ăn mòn linh lực của huyết kiếm <cười> Chủ nhân Người cũng có một chút thực lực đó âm thanh của Bạch Cốt phát ra như dễu cợt. Thiên Minh cảm thấy thi khí cường đại Không ngừng xâm lực Thì kinh hãi Từ bé đến giờ Đây là lần đầu tiên Hắn gặp được tà vật lợi hại đến như vậy Những lời cảnh cáo của sư phụ Quả nhiên là không thừa Bạch cốt yêu thi Là cường giả chân chính Là một đẳng cấp Mà không phải pháp sư nào Cũng có thể đối đầu được xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý lắng nghe à, đánh nhau rất là dữ dội đúng không ạ cái này nằm trong quyển hai của hậu lê du hành ký quyển này có mang tên là bạch cốt yêu thi đây là cuốn sách của tác giả hoàng nam à, mình sẽ có một cái video uh, riêng để giới thiệu review về cuốn sách này à, tuy nhiên rằng là bạn nào mà yêu thích thì có thể liên hệ với tác giả hoàng nam để theo dõi. Ok các bạn hãy để lại comment cảm xúc của các bạn qua tập truyện và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tập 15.